Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn Tác giả Thiền Hạ Bát Sướng Tập thứ 5 Mộ Hoàng Bị Tử Trường thứ 3 12 Thuật Đọc Tâm Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Cởi đào chung tay lão dương bị Chặt vào dưới cây Tiếp tục đè xuống vài tội Tôi nửa ngồi nửa nằm dưới đất, lưng dựa vào vách hàng cầy, phía trước bị Đinh Từ Điểm chắn mất. Đường Kỳ bối rối, chỉ đành một tay giữ chặt lưỡi giáo, một tay vòng qua người Đinh Từ Điểm, gắng sức đẩy hai bàn tay cầm đao của lão Dương bị lên. Nhưng đây rõ ràng chỉ là hành vi uổng công vô ích. Lưỡi thanh bảo đao khang hỉ cứ chậm chậm nhấc dần, nhích dần xuống. Đinh Từ Điểm cũng muốn giúp tôi nâng lưỡi giáo lên, hy vọng hai người có thể thoát hiểm. Nhưng một là sức cô không đủ, thứ nữa là trong cái hàng cầy chật hẹp này, không có chỗ nào để xoay chuyển, chân tôi cũng bị đinh tư điểm đè lên. Ngôn giờ chân đạp lão Dương Bỉ vang ra, cũng không thể làm được gì. Trong cái hàng cầy chỉ còn lại tiếng nghiến răng kèn kẹt, kẹt vì căng thẳng và dùng sức quá độ. Lúc này kẻ bị hơi thối của con hoàng bị tử, hồn chó xanh mặt lật tiền béo mới loạng choạng bò dậy được. Cậu ta thấy tôi và đinh tư điểm cùng lão Dương Bỉ, cặp người đầm đìa móc tươi đang giằng cò quyết liệt, hai mắt lập tức vặn lên đầy tia máu. Cậu lão không hiểu sao lại nảy ra ý muốn sát nhân. Khẩu Nam Mô 14 chẳng biết đã rơi đầu mất, lúc nhỏ người bỏ dậy, cậu ta vừa khéo chạm phải khẩu súng săn cổ lỗ sĩ của lão Dương Bỉ, liền cầm lên luột, giương súng nhắm vào ông lão thần chí mê loạn ấy chuẩn bị bóp cò. Bình từ điểm thấy tiền bế học định hạ thủ, phòng chừng là muốn nề tím ngăn cản, nhưng lúc này, lưỡi dao đã kẻ sát thân mình, khắp người đầy những máu, kiên cố các thằng đến độ cổ họng cứng đờ, cửa cứ ha miệng già mà không cất lên được âm thanh nào hết áp lực tinh thần quá lớn, cuối cùng cũng vượt qua khỏi phạm vi của cô có thể chịu đựng. Hai mắt Đinh Tư Điểm tối sầm lại, cả người liền gã gục xuống đất. Còn tôi lúc này, cũng đang cực kỳ bối rối, biết rõ tiền đéo chỉ cần nhảy bổ lên, đè ngã lão Dương Bảy, giải thoát chúng tôi khỏi hoàn cảnh này là được. Đinh liền tiếng ngăn cản cậu ta lại, nhưng tôi cũng chẳng khác gì Đinh Tư Điểm, toàn bộ sức lực đều đã dồn ra ngăn cản cái đao đang đè xuống vai, thân thể hoàn toàn không có cảm giác gì nữa. Cảm giờ như thể đang ở trong trạng thái bất bình, chỉ cần chạm vào là lập tức sụp đổ. Hệ thần kinh căng ra đến cực điểm, muốn lên tiếng mà mồm lại không chịu nghe theo, chỉ biết nghiến chặt răng, không thể thốt lên một lời nào. Lão Dương Bị hoàn toàn biến thành một cái xác sống, không có tầm trí, nhưng hạt con hoàng bị tự thành tính kia, thấy hành động của tiền béo, ánh mắt liền sáng rực lên. Lão Dương Bị tựa hồ như có cảm ứng gì đó. Đầu lúc Tuyền Béo đang giơ súng lên, chuẩn bị bóp cò, đột nhiên rút dao chém ngược lại một cú, keng cách, cách một tiếng, một tia sáng lạnh lóe lên. Khẩu súng sẳn trong tay Tuyền Béo đã bị cắt lìa ra làm đôi. Tuyền Béo thấy súng sẳn đã gãy, liền gầm lớn lên một tiếng lao bổ lên người lão Dương Bỉ. Lão Dương Bỉ cũng phải dốc hết toàn bộ sức lực mới chặt gãy được nắm súng. Bảo Đào khăng hì thuận đà, chém luôn một khúc dễ cày phiến thép bị, trong lúc gấp gáp khó mà rút ra được. Tuyền béo ôm lăn cảnh giàn đất, ông già chợt há miệng cắn vào cổ Tuyền béo, lập tức giật ra cả một mảng thịt lẫn da. Tuyền béo cậy ra khổ thịt chắc và lại cậu ta trời sinh đã càng thấy bạo thì càng hung hăng, nghiến răng nghiến lợi, ấn chặt lão dương bì xuống, hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau. Tuyền béo thường hay đánh nhau với người khác, xưa nay hiếm khi gặp phải đối thủ. Vì vẻ cơ bản, rất ít người có sức khỏe ngang cỡ với cậu ta. Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ Tiền béo không to béo như bây giờ, cùng chẳng ai gọi cậu ta là tiền béo hay thằng béo cả. Tôi học lớp 1, cậu ta bị bệnh viêm thận. Thời bấy giờ, phương pháp trị bệnh thận ở bệnh viện chỉ toàn là uống thuốc, thậm chí còn không cần phải tiêm phát nào. Sau khi uống cái thứ thuốc chuyên trị viêm thận ấy vào, bệnh cậu ta đúng là khỏi thật. Nhưng người cũng theo đó mà béo lên. Có điều vào cái thời đó, béo tuyệt đối là hiện tượng tốt. Sưa này chẳng bao giờ nghe nói Thời bấy giờ có ai lại muốn giảm béo cả. Béo là biểu thị sự giàu có, sung túc, khỏe mạnh, cả cô thời đó cũng đều muốn lấy người béo, không giống như sự thế gầy béo giàu gầy như bây giờ. Và lại từ sau khi béo ú béo nẫn lên như thế, tuyển béo ta được rất nhiều điểm lợi. Hồ Trương chỉ được cái miệng, chứ toàn là bị bất nạt. Đánh nhau với lúc lớn tuổi hơn, bao giờ cũng chịu thiệt thòi, nhưng từ sau khi béo lên, sức mạnh cũng tăng, cô cậu liền gặp đứa nào bất nạt đứa ấy. Nhìn thấy đứa nạc, không thuận mắt liền đục luôn. Tuyệt chiêu của cậu ta là trỏ, dùng thân thể nhào đến đè ngã đối phương, sau đó ở bên trên dùng cả tứ chỉ đập xuống. Chính vì thế mà lũ trẻ ở các trường bên cạnh, mỗi lần nhắc đến Tuyền Béo đều sợ tái mặt hết cả. Nhân Tuyền Béo tuy có sức khỏe cường tráng, cộng với máu đang sôi lên sùng sục, lại nhất thời cũng không kiềm chế được lão Dương Bỉ. Lúc này lão Dương Bỉ đã hoàn toàn không còn khống chế được bản thân, ánh mắt đỏ đẫm tựa như một con chó điên. Há miệng cắn bừa cắn vãi Hai tay thì như hai gọng kiểm sắt Chỉ cần tóm trúng là chết cũng không buồn Mong tay đâm sâu cả vào rác thịt Vừa này tôi xem chút nữa Thì làm quỷ dưới đao của lão Dương Bỉ Bên vai bị thương khá nặng Nhưng vẫn còn chỉ rác Phòng chừng cũng chưa vào đến sường Lão Dương Bỉ rút đào chém sang hướng khác Còn như tôi cũng lấy lại được hơi Vội vàng xếp vặt áo ra Bị chặt lên viết thương đang tuôn chảy máu như suối Lúc này tuyển béo và lão Dương Bỉ Đã quấn chặt lấy nhau Thực sự phải nói là liều mạng với nhau thì chính xác hơn. Cư thế này thì chắc chắn sẽ có an mạng. Và lại lão Dương Bỉ thần trí không tỉnh táo, chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị tuyền béo ngộ sát, lúc về chúng tôi cũng không thể nào ăn nói được. Đương nhiên tất cả đều tại hai con hoàng bí tử kia giả trò ma giáo. Lão Dương Bỉ chẳng qua chỉ vì ngã đập đầu gật dữ, mới trở thành công cụ cho chúng mượn đao giết người mà thôi. Nhưng nhất thời, công thành khó nghĩ ra cách đối phó với hai con hoàng bí tử có thể đọc được suy nghĩ của người ta này. Nghi đoạn tôi quyết định ra tay giúp tên béo, ấn chặt lão Dương Bỉ xuống. Tôi vừa bò lên một bước, đang vươn tay về phía lão Dương Bỉ, bỗng cảm thấy chỗ tóc phía trên huyệt thái dương bị ai đó giật mạnh từ phía sau. Tóc người vốn mọc theo xoáy trên đầu, trong đó tóc ở đỉnh đầu và hai bên mai mọc theo những hướng khác nhau, nếu giật tóc thuận theo hướng mọc ấy thì còn đỡ. Nhưng lúc ấy tôi đang bò nhọai trên mặt đất, vươn người ra phía trước, lại bị cái tay ở phía sau vươn tới, giật ngược tóc lên phía trên. Thiếu Điểu chỉ giật tung luôn cả cái đầu rắn nữa, thật đúng là đau thấu hết cả xương. Không cần ngoảnh đầu, tôi cũng biết là ai đang giật tóc mình, chẳng phải đinh tư điểm vừa mới bị hồn mề, thì còn ai vào đây được nữa. Cô cũng bị bọn hoàng bị tử khống chế thần trí, giờ đã chẳng còn biết phân biệt địch tà nữa rồi. Tôi không rõ căn nguyên cụ thể của tà thuật này thế nào, nhưng theo lý mà suy bỏ chứng chỉ có thể khống chế những người ở trong trạng thái hồn mê, dường như kha giống với thuật điều khiển xác chết trong dân gian. Đó là một loại dị thuật có thể thôi miên xác chết. Nghe ông nội tôi kể, ở dưới quê nhà chúng tôi, trước giải phóng, cũng hay có những kẻ sử dụng yêu tà giống như thế. Người ở trong trạng thái ngủ say như không ngã xuống, cũng không thể khống chế được mình, hồn phách đều bị chấn nhiếp, đại để là vì ở trong trạng thái hồn mê, ta muội chân hòa trong người đều bị tắt hết dẫn đến ba ngón chân hóa ở trong đỉnh đầu và hai vai đều rất yếu ớt, thần trí rất dễ bị thu phục. Con hoàng tiên cô mà chúng tôi gặp phải trong miếu hoàng đại tiền, hoàn toàn không thể so sánh được với hai con hoàng bí tử toàn thân trắng như tuyết này. Đạo hành của hai con trốn tính này quá cao, can đảm không thể tìm đâu ra nhược điểm gì nữa. Hiện giờ nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị hai con hoàng bí tử ấy dự đoán được, nhất thời cũng không có cách nào tổn thương đến bọn chúng rút chỉ một cộng lồng. Và lại trong bốn chúng tôi, đã có hai người mất đi thành chí, cơ hồ ai nấy cũng bị thương khắp mình mày, có người chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho dù vùng vẫy tranh đấu thế nào thì cũng chỉ có người phe mình đổ máu, thật sự là hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi rơi vào trạng thái tuyệt vọng mà khủng hoảng sục sắc, thậm chí còn mất cả lòng tin để tiếp tục kháng cự nữa. Nhưng ý nghĩ ấy Gan chóng bị cảm giác đau đớn đánh tàn, người càng đau đớn, lòng càng phẫn hận, bèn nổi máu điên lên, quyết định liều đến cùng. Tôi chỉ thấy trên đầu bị đinh tự điểm nắm tóc, đau buốt như có lửa đốt, không kịp gỡ tay cổ già, đành thuận thế hất đầu lên cho bất đầu, vừa nghiêng đầu một chút, nơi huyệt thái dương bỗng có cảm giác lạnh lẽo như kịp loại. Không hiểu từ lúc nào, đinh tự điểm đã nhặt khẩu súng lục Nam Bộ 14 giờ dưới đất lên. Tôi nghiêng đầu sang một bên, quyết tay giường vừa khéo đụng chúng nòng súng của thằng ấn xuống, tìm tội như tắt lại, thật không ngờ ông cha tôi 8 năm kháng chiến, có hẳn lắm mới giành được thắng lợi, đã đến được ngày hôm nay, cách mạng thế giới cũng sắp thành công biết nơi rồi. Vậy mà tôi lại bị khẩu súng lục Namu 14 của quân phát xít Nhật chế tạo bắn chết. Tràng như vậy, người bọc cỏ cò lại còn là chiến hữu thân thiết đính tự điểm của tôi nữa. Cái chết này thật đúng là vừa uất ức, vừa bi thảm, một cái chết bất thình lình, đúng lúc ta không ngờ nhất lại phát triển theo chiều hướng ta không mong muốn nhất. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự hỏi mình, lẽ nào đây chính là số mệnh hay sao? Tôi lúc nằm súng lạnh lẽo cứng đờ ấy dí lên huyết thái dương, đến lúc nghe thấy tiếng kéo cỏ. Khoảng thời gian ấy thực tế chỉ khoảng 1 2 giây đồng hồ, nhưng trong cảm giác của tôi lại dài đằng đẵng dị thường, thời gian và suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tựa hồ như đều bị kéo cho chậm lại trong vô hình, biến thành một hình ảnh quay chậm màu đỏ nhích từng chút, từng chút một. Âm thanh xung quanh dường như đều im bặt, trong tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khẩu ọp học lấy cỏ. Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, chết chóc thì cả âm thanh ấy cũng đột nhiên biến mất. Cỏ súng không được bóp hết. Khẩu Nambu 14, một phỏng theo thiết kế của Luger, nhưng cấu tạo còn tồn tại nhiều khuyết điểm. Vừa nãy lại bị tuyển đéo đánh rơi một cú khá mạnh, và thời khắc sinh tử này lại bị kẹt đạn. Súng Paqong đã được công nhận là loại súng tự xắt, vì trên chiến trường mà súng kẹt đạn thì chẳng các nào tự xắt cả. Nhưng khẩu súng đang đè lên huyết thái dương của tôi bị kẹt đạn, thì đã cứu cái mạng nhỏ này. Vừa nãy cuống quá không kịp sợ, lúc này cũng chẳng kịp hoảng hồn, hay thôi mình may mắn nữa. Tôi vội vươn tay lên chụp lấy lọ thuốc, đành kéo cho tứ điểm ở phía sau mình ngã nhào ra. Không ngờ đinh tứ điểm lại nhằm vào vết tường trên vai tôi, đấm mạnh mấy cú. Vừa này tôi đã xé áo, băng vội băng vàng vào chỗ ấy, nhưng căn bản không thể cầm máu được. Già bị cô đánh trúng, là từng đao đến thấu xương thấu cốt, máu tươi lập tức thấm ra ngoài vạt áo, nhuộm đỏ cả phần vải. Khi bên kia tên béo quốc vừa đè được lão Dương bị súng nghe ông già vẫn còn đang cắn chặt một miếng thịt cậu ta, hai mắt trợn trừng lên như muốn vỡ, liều mạng vùng vẫy nhưng lại không kêu lên được một tiếng nào. Lúc này cả bốn người chúng tôi đều toàn thân đẫm máu, chẳng khác nào vừa mới mổ lợn xong, không ai nhìn rõ mặt ai nữa. Tình cảnh lúc ấy phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Hai con hoàng bị tử trong góc kia đều đã men theo dám giễ cầy leo lên nóc hàng. Rõ ràng là lo lắng trận ác đấu đẫm máu trong hàng ảnh hưởng đến chúng nó, nên cố gắng tránh càng xa càng tốt. Hai con quái vật ấy nép mình dưới lớp vỏ cây khô khốc, ngoảnh đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt của kẻ cửa trên nỗi đau của người khác, trong màn chớp chớp của ánh sáng xanh yêu dị đắc độc. Doa Nhiên Đào ấn chặt đinh tư điểm, vừa ngẩng nhìn hai con hoang dĩ tử, lập tức bị thứ ánh sáng xanh ấy chiếu tướng Cảm giác thân tâm mệt mỏi rã rời lại lan tỏa đi khắp từng sợi dây thần kinh. Tôi không dám nhìn vào mắt Lũ Hoàng Bí Tử nữa, trong lòng thì đã thầm mắng chửi tổ tông 18 đời của chúng nó lên. Lúc này máu chảy không ngừng, tôi dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu không mau chóng giải quyết nghi cơ trước mắt thì tuyệt đối không còn hy vọng sống sót tí nữa. Tôi dò rằng, thuật nhiếp hồn và thuật độc tâm của Hoàng Bí Tử đều phải thông qua đôi mắt của chúng để quấy nhiễu thần trí con người, chỉ cần tìm cách Chòm mắt của chúng không nhìn được nữa, vậy thì chúng tôi có thể thoát khỏi tình cảnh khốn quẫn trước mắt này. Nhận một khoảng rảnh tay, tôi bộc một nắm bột cát lên, nhắm vào hai con hoàng bị tử né mạnh. Chỉ thấy mấy cái bóng trắng loán lên, bọn hoàng bị tử đã dễ dàng né tránh. Dường tôi vốn cũng chẳng mong nắm cát ấy thu được hiệu quả gì, chỉ hy vọng có thể gây rối loạn được hành động của chúng để tôi và Tiền Béo có thể tạm thời rảnh ràng, đối phó với tình thế trước mắt. Địa 장 hai con khốn kiếp này có thể dự đoán được động tác của con người. Trong bên trong hàng cây địa hình chật hẹp, nếu tôi và Tiểu Béo đồng thời ra tay, tận dụng địa thế thì cũng có cơ hội bắt được chúng nó. Hai con hoàng mi tử giả hoạt dường như đã nhìn thấu được ý đồ này của tôi, liền nắm chặt lại, địa bộ ngạo nghễ như thể đang giễu cợt. Thôi vậy tôi chỉ biết chửi thầm trong bụng. Còn xúc sình lòng lác, thật là hít người quá đáng rồi. Nhược biết rõ dùng mình vươn tay ra tóm nó. Dấu động tác có ẩn mật đến mấy, rốt cuộc cung chỉ tóm vào khoảng không mà thôi, đèn cỏ như không thấy vậy. Tiền béo đã lấy được thất lưng già, chóp chặt hai tay của lão rương bị lại, thây tội cũng để được đính từ điểm súng, liền định qua giúp một tay. Nhưng cậu ta vừa nhổm người lên, lão rương bị hai tay bị trói cũng đứng bật dậy, đầu húc rầm vào bụng tiền béo, tiền béo nhất thời thiếu cảnh giác. Lão rương bị tuy giả đùa hồ héo, nhưng nàng mất trí. Sức lực cũng chẳng hiểu đầu dồn về mà rất khỏe. Dẫu có hải bà gã trai tráng ở đây, cũng chưa chắc để được lão rừng bị xuống. Cú húc đầu ấy thực sự là rất mạnh, tên đéo ngã chồng cảnh ra sau, lưng đập thẳng vào vách hàng cầy, như muốn làm sập cả cây hàng đến nơi vậy. Đoạn dây mây quan âm đằng kẹt trên miệng cây hàng lại thụt xuống thêm một chút nữa, khe hở giữa rỉa hàng cầy và đoạn dây mây nhỏ đó mà rộng thêm, tầm nhìn chốc hang động được nâng lên rõ rệt. Khe hở tuy lớn hơn một chút, Nhưng về trên thân dây cầy mây có rất nhiều gai cứng, dù hai con hoàng bị tử thể hình như con mèo, cậu không thể chui rảnh được. Bọn chúng và cả chúng tôi vẫn đang ở trong một không gian chật hẹp gần như kín mít. Trong cơn hỗn loạn ấy, tôi bỗng phát hiện ra, khi bên trong hang cầy mỗi lúc một sáng hơn, bọn hoàng bị tử kia lại dường như cực kỳ tỉnh hãi, vội vàng chạy tót vào trong một góc tối nằm ẩn náu. Đôi mắt như lửa mà trời kia của chúng đăm đăm đi nhiều, không còn khiến người tắt nhìn mà lạnh hết cả sống lưng như trước nữa. Đầu óc tôi tức thì sáng bừng lên, thì ra hai con hoảng bị tử này sợ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh, đôi mắt như lửa ma của chúng cũng càng yếu đi. Đình từ điểm bị tôi đè chặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, dần có thể vì ánh sáng thay đổi khiến tà thuật khống chế tâm trí của bọn hoảng bị tử yếu đi. Tay chân tôi mỗi lúc một mềm nhũn ra, nhưng biết thời cơ trời ban này, tuyệt chẳng khác nào tuyệt cảnh trùng sinh. Nếu không triệt tiêu giết chết hai con xúc xịnh lông lá khốn kiếp đó, thì sợ rằng mãn đời chúng tôi cũng không thể nào yên ổn được. Ngay từ đây tới mặt cái máu vẫn đang chảy không ngừng, vườn tay chụp lấy thành bảo đạo, đang kèn trên khúc dễ cầy, định giật già lao lên, giết chết hai con hoàng đi tử ấy, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đó, hai con tròn lông vàng đáng ghét vốn đang ở trước mặt đã biến mất đầu không rõ. Đoạn dày mấy quan âm đẳng viết trên lại sụt xuống, lần này thì bịt kín miệng hẳn. Chặt hết cả ánh sáng rồi xuống, bên trong hàng cầy lại tối om, không nhìn thấy gì nữa.